Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phúc còn lại rồi sau đó cởi áo sơ mi xuống lấy chiếc áo sơ mi mới tin trong thủ trao quần áo mặc vào Khi anh quen người lại, cô bé đang ôm áo sơ mi có mùi vị vừa của anh giống như ôm lấy bào phật khi ngủ còn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhỏ Thật là hết cách với cô Tân Bích Vũ đã cẩn thận kiểm tra từng chỗ một đặt chìa khóa bên gối của cô mới rời khỏi phòng nghỉ của mình mà khóa cửa lại Mãi cho đến quốc rời khỏi tài nhà Sự sai về vui mừng trên mặt anh cũng chưa từng biến mất. Anh đột nhiên nhớ đến, trước kia lúc dạy học ở Cao Hùng, anh đã thường giờ một bài văn, khi đó anh muốn học sinh viết tự truyện, sau này là thể loại rất thực dụng. Dạy trung văn và anh văn cùng với nhau, lại có thể viết một bài viết khiến cho anh vừa bực mình vừa buồn cười, có thể nói là tự truyện, khiến trên mặt có ba đường khắc tuyến, nhưng mà hình như cô thân là bà vú trong nhà, sợ trường là làm nũng, cho nên nguyện vọng tương lai anh cho điểm, đương nhiên là không quá tốt, anh thậm chí mơ hồ nhớ mình cho học sinh đó điểm kém, muốn cô nộp bài lại, còn muốn cô dùm tự ngẫm một cách nghiêm túc, muốn cô quý trọng cha mẹ của cô, suy nghĩ cho tương lai của mình thật tốt. Anh gần như là đoán được, chủ nhân của tự truyện ngày đó tên là Bảo Bối, bởi vì cái tên này quá mức đặc biệt, nhưng mà mấy năm gần đây anh chuyên tâm nghiên cứu, học sinh cũng càng ngày càng nhiều, hiện tại mấy tháng này ở Cao Hùng đang nóng đến mức viết cho anh mỗi ngày ở trong lòng nguyên rủa thời tiết, nếu không phải bảo bối nhắc nhở anh, anh cũng sẽ không đột nhiên nhớ tới chuyện này. Khi đó dáng dấp của bảo bối như thế nào nhỉ? Quả nhiên một chút ấn tượng cũng không có. Tần Bích Vũ chỉ hy vọng bảo bối đừng hỏi chuyện này, anh sợ chuyện mình quên cô sẽ khiến cô đau lòng. Hôm nay tâm trạng của anh hình như là đặc biệt tốt. Gặp lại Khương tự nhiên ở lầu 1 của tòa nhà, thời gian tan học đến, cô ta chủ động tới chào hỏi như cũ. Tần Biết Vũ cảm thấy ở cùng một chỗ với Cương Tự Nhiên cũng được, nhưng chưa từng suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến một chuyện thú vị thôi. Anh công cự tuyệt việc ở cùng với cô ta, chỉ là duy trì một khoảng cách nhất định với Cương Tự Nhiên. Lại chuyện gì chứ? Em thật sự rất là tò mò, là chuyện gì có thể khiến cho giáo sư Tần Khiết diện vô tư, hôm nay có thể không nghiêm khắc trừng phạt học sinh không đọc bài tập chứ? Thiết bị cách âm trong phòng học tài nhà này kém như vậy sao? Tại sao tình hình dạy học của anh Cô luôn có thể biết rõ như vậy. Cuối cùng Tần Bích Vũ cũng có một chút nghi ngờ, nhưng mà cũng không để ở trong lòng. Tôi không có nghiêm khắc trừng phạt cũng có điều kiện. Hôm nay trước giờ tan học, bọn họ phải nộp bài cho tôi, hơn nữa tổng điểm sẽ nhận về 0.8. Mắt của Khương tự nhiên đỏ lên, ánh mắt hơi liếc về phía khác. Lão sư của anh lúc ra về đã nói chuyện phiếm. Cô thuận miệng nói ra lý do. Tần Bích Vũ cũng không để ý tới chuyện này, vẫn tiếp tục chủ đề với vừa rồi khen chà tâm tình của anh tốt lên. "Là tôi nhớ đến một học sinh trước đây, thật sự là bảo bối." Nói về bảo bối, ánh mắt của anh mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng như nhắc đến tên của người yêu. Cương tự nhiên bởi vì lời nói của anh mà có một chút kinh ngạc, chưa từng nghe nói anh đối xử đặc biệt với một học sinh nào. Cô ngẩng đầu lên, tầm mắt lại vừa lúc nhìn thấy dấu răng khàng nghi trên gáy của anh. Cả người cô ta ngây ngốc ở đó, nháy mắt trong đại não nóng lên hừng hực lại nói của Tần Mịch Vũ và dấu vết kia kết hợp lại làm cho người khác nghĩ đến những chuyện khả nghi, nhưng có lẽ cô ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Cô làm sao thế? Lạc quên cái gì sao? Một lúc lâu sau phát hiện cô ta im lặng, Tần Mịch Vũ quay đầu lại hỏi, bất an mãnh liệt khiến cho Khương Tự Nghiêu lấy dũng khí mở miệng. Ở trên của anh là người nào cắn vậy? Lúc này lại đổi thành, Tần Mịch Vũ sững sốt, nhưng tiếp theo khuôn mặt ửng hồng của anh khiến cho Khương tự nhớ trợn mắt mà to nhìn. Biết nhau nhiều năm như vậy, cô ta có biết thì ra tần Bích Vũ cũng sẽ đỏ mặt. Cô ta thậm chí còn không biết, anh còn có một mặt dịu dàng này. Trong nghe mắt, lòng của cô ta vô cùng đau đớn. Tần Bích Vũ có một chút lúng túng, một tay lao gáy. Thế mới biết thối bối bối làm cái trò quỳ gì. Vừa bực mình vừa buồn cười nói, là con chó nhỏ nhà tôi cắn. Dẫu rằng của chó nhỏ sẽ có dạng như vậy sao? Khương tự nhớ sững sờ. Em có biết là anh có nuôi con chó, là loại chó nào vậy? Ngay sau đó, tờ mất của cô ta bị chiếc nhẫn trên tay phải của anh hấp dẫn, thì ra trước đó sớm đã chú ý tới, chỉ là không nên biết mồm miệng như thế nào. Nếu như anh thật sự đã kết hôn, giữa đồng nghiệp với nhau không có khả năng hoàn toàn không có tin tức gì. Hơn nữa trước đó thậm chí một chút thấu hiểu cũng không có. Bên cạnh Bích Vũ trừ cô ta ra, gần như không có đối tượng khác, chẳng lẽ đây chẳng qua là chiếc nhẫn truyền đời trong nhà sao? Cô ta luôn có một đống lý do muốn mình kiên trì với đoạn tình cảm đơn phương này. Lúc đại học, cô ta luôn luôn hâm mộ từng cô gái có thể trở thành bạn gái của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net